các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của pháp luật hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn đông và nguyễn hữu trình mức án tử hình nghe bản án cả hai nở nụ cười tươi trong tiếng khóc sụt sịt của người thân tuy nhiên trước khi được dẫn giải đi đông xin được ôm hôn chào đứa con mới tuổi rồi dặn con ở nhà ngoan vâng lời mẹ ba đi làm kiếm tiền riêng bị cáo Trình thì quay lại dặn dò bạn bè rằng đừng nói với bố mẹ ta bị tử hình, cứ bảo ta bị án 10 năm thôi. Tao chết rồi, không muốn ông bà đau khổ nữa. thứ 9. g e o r g Appen, George Appen bị kết án tử hình sau khi giết một viên cảnh sát vào năm 1928. Những lời cuối cùng của hắn là. nào mọi người chuẩn bị được thấy một quả táo nướng đấy. Thứ mười, James Ren trong suốt khoảng thời gian ở trong tù, Ren đã từng nghĩ đến việc tự sát nhưng lại không dám vì quá sợ hãi. Sau đó, Ren cũng bị đưa đi tử hình bằng ghế điện như George r p e n Câu nói cuối cùng của gã ta trước khi hành quyết chính là. câu nói này đưa lên trang nhất thì như thế nào? Và f r e n Fry ai cũng công nhận rằng câu nói vừa kinh dị vừa khôn khéo. ở đây hắn chơi chữ f r i e n c có nghĩa là f r e n bị nướng chín cũng có nghĩa là món khoai tây chiên. thứ 11 d a v i d Matthew. cho đến cuối cùng khi chính phủ đã đưa ra quyết định tử hình. Mac Theo vẫn tin rằng lần s ử tử này sẽ tiếp tục trì hoãn. Gã ung dung ngồi trên ghế và mỉm cười vô cùng mãn nguyện. Câu nói cuối cùng của tên tử tù vô ưu vô lo là: Tôi nghĩ điện thoại chỗ thống đốc bang bị hỏng rồi. Ông ấy vẫn chưa gọi đến để trì hoãn vụ này lại. Thứ bảy hai, Jimmy Glass, Giáng sinh. năm 1982, một tên tù nhân tên Jimmy Glass đã vượt ngục cùng với bạn mình. cả hai giết chết một cặp đôi trong quá trình chạy trốn khỏi cảnh sát và bị kết án tử hình. Sau đó, Jimmy cũng tự mở một phiên tòa tại bang Louisiana, Mỹ, để tự b ả o chữa cho chính mình. Thế nhưng mọi bào chữa của gã đều bị bãi bỏ. Glass đã bị hành quyết. trên ghế điện sau đó câu nói cuối cùng của gã chính là thả đi câu cá còn hơn thứ mười ba robert anton harry năm 1 9 7 n r ă m robert và đồng phạm thấy hai thanh niên đang đỗ ở bãi xe của một siêu thị và đã bắt họ vào xe sau đó lái đến một khu vực bắn người rồi giết họ robert bị bắt gần một tiếng sau đó tình cờ thay một trong những sĩ quan bắt Robert chính là bố của một thanh niên bị giết những điều h a r r y nói trước khi bị giật điện đã trở nên nổi tiếng vì sự thật đáng sợ của những câu nói đó là dân thường hay là vua t ử thần vẫn luôn ở gần mỗi người thứ mười bốn Roger a y Coleman vụ việc của Roger đã trở thành vấn đề bàn tán rất lâu, vì ngay trước khi bị tử hình, hắn vẫn cố gắng chứng tỏ mình vô tội. Roger bị đưa lên ghế điện vào ngày 20 tháng 5 năm 1992 và những lời cuối cùng của hắn là: một người vô tội sẽ phải chết tối nay, và khi sự vô tội của tôi được phơi bày, tôi mong cả nước Mỹ này cũng như các nước khác hiểu được sự bất công trong chế độ án tử hình. Nhiều cuộc điều tra kỹ lưỡng, các bằng chứng vẫn chỉ ra rằng Roger thật sự có tội. Đến bây giờ vẫn không ai hiểu được tại sao hắn lại cố tình chứng tỏ mình vô tội đến vậy. Robert c h a m b e r một điều thường thấy ở những tên tử tù. là chúng sẽ cố gắng biện minh cho những hành động của mình để tránh án. Nhưng không phải là Robert. Robert bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện